Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. Chương 916 Hốn Độn Yêu Khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trừ phi thiếp thân đại đạo thành công chân chính hóa giải thể hốn. Độn yêu khí trong cơ thể. Khổng tức tiên tử thở dài. Đó là chỉ. Lâm Hiên chân mày cao lại trong lòng ẩm ẩm cảm thấy. Được có chút không ổn. Đồng huyền kỳ chỉ cần ta và ngươi vợ chồng hai người, bất kỳ một. Người nào đột phá ly hợp chi cảnh đạt tới đồng huyền kỳ thì sẽ không. Phải sợ, vĩnh viễn có thể cùng với nhau ở một chỗ. Cái gì, đồng huyền kỳ? Lấy sự trầm mùn của Lâm Hiên cũng không khỏi. Sợ hãi, mình bây giờ cũng bất quá chỉ là nguyên anh trung kỳ người tu. Tiên khoảng cách tới đồng huyền còn kém suốt hai cấp độ, đây chẳng phải là là chuyện sau này phi thăng linh giới. Ơ, khổng tức tiên tử sửa lại sợi tóc một chút trên mặt lộ ra một. Vẻ mặt không cam lòng, chậm rãi giải, giải thích thiếp thân cũng không. Muốn rời phu quân đi, nhưng mà theo sách cổ ghi lại, hốn độn yêu khí. Này tựa hồ còn cùng thiên địa cách có một chút quan hệ, ly hợp chi. Cảnh cũng chỉ là cảnh giới mới bước chân vào đại đạo mà thôi chân. Chính muốn hóa giải chỉ có chờ đến đồng huyền kỳ. Lâm hiên yên lặng không nói qua thời gian uống hết một chén trà mới. Trầm rãi mở miệng chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác ngươi có. Biết thần thông của ta rất nhiều còn tu luyện có phượng vũ cửa thiên. Quyết chuyển hóa thành yêu linh lực chẳng lẽ cũng không thể được. Không được Khổng tức lông mày nhẹ nhàng nhăn lại Người tu yêu Cũng chẳng qua là bắt trước yêu tục thần thông mà thôi Vẫn như trước Vẫn cứ là nhân loại mà thôi Mà hốn độn yêu khí Là có bao hàm thiên Địa cách cũng không phải dễ dàng lừa dối như vậy là xong Vậy ngươi cần gì phải rời đi ta Cùng một chỗ chỉ cần không làm việc Khuê phòng kia là có thể được mà Lâm Hiên có chút sốt ruột nói. Phu quân cứ gì nói ra lời ấy cho dù ta và ngươi có thể nhìn không. nhẫm nháp trái cấm nhưng sớm chiều ở chung mạnh mẽ áp chế rõ ràng. Không phải là cái gì tốt có thể còn bị tâm ma quấy rối đối với tu. Luyện lại có hại chứ chẳng có ít chút nào chuyện thăng cấp chẳng. Phải là càng thêm xa vời hay sao? Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng. Lời này thật là hữu lý Nhưng mà động Huyền kỳ Hắn dù sao không phải người là mề không quyết Khổng tức nói rất rõ Ràng tạm thời chia xa Là vì ngày sau vĩnh cửu đoàn tụ Là ta hoặc ngươi một người thăng cấp Động huyền kỳ là có thể sao Lâm hiên khôi phục vẻ thong rong Mở miệng Chính xác thiếp thân nếu có thể đạt tới lục cấp Có thể hoàn toàn Giúp đi yêu thân, hóa giải hốn đồn yêu khí trong cơ thể nếu phu quân. Thăng cấp trước, lấy tu vi đồng huyền kỳ ngươi của ngươi, hốn đồn yêu. Khí có ảnh hưởng cũng không tới được ngươi. Sau khi nói xong, khổng tước tiên tử cuối xuống đưa tay đặt trên mặt. Lâm hiên hôn một cách phu quân, nguyên nhân thiếp thân đang nói rõ. Rằng chỉ cần trong lòng ngươi có ta, một ngày kia ta và ngươi hai vợ. Chồng tự nhiên còn có thể một lần nữa gặp nhau. Nói xong trên mặt nàng ta lộ ra một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh đã bị ý chí đoạn tuyệt thay thế, thân hình vừa chuyển, hóa thành. Một đảo ngũ thải hà quang, hơi xoay quanh một lúc, liền bay ra khỏi. Động phủ. Lâm Hiên chơ mắt nhìn, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng trong cơ... Thế hắn đã bị cấm chế, thứ hai là khổng tức nói có lý do, cho dù có khả năng cử động chính mình tựa hồ cũng không có lý do gì ngăn cản. Ước chừng hai canh giờ sau, cả người lâm hiên thanh mang chợt lõe, rồi ngồi xuống. Bên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, tấm chế thật đúng là đủ khó để giải trừ qua thời gian lâu như vậy, coi hắn có thần thông hóa hình. Trung kỳ chỉ sợ cũng đã canh xa mấy vạn rằm khó lòng mà đuổi kịp. Lâm Hiên cũng có chút buồn bực mới vừa nhấm nháp sự tuyệt vời của. Việc hoan ái nam nữ đảo mắt một cách mỗi người đang mỗi nơi, một cố cảm. Giác không thích tràn ngập trong suy nghĩ của mình, xem đến tâm cảnh của mình còn cần phải chăm chỉ ma luyện. Nhưng hắn rốt cuộc không phải thường nhân trong mắt vẻ ngây mang chậm. Giải tiêu thất động huyện kỳ thì sao? Chính mình lúc không có linh căn Chẳng phải đã đi từng bước đi tới nay tiên lộ nhấp nhô. Nhưng một. Ngày kia chính mình cũng sẽ thành công. Lâm Hiên quanh thân thanh mang nổi lên. Hóa thành một đảo kinh hồng. Phá không mà đi. Không lâu hình dáng lại xuất hiện ở trong khuê Nguyệt Thành. Nơi này là thành thị lớn nhất mặt Nguyệt Tộc. Ngày xưa sau khi bị tần tộc tu sĩ đả bại, Mạc Nguyệt tộc dân cư tuy rằng tổn thất rất nhiều. Nhưng sau khi lui nhập vào trang khuê âm sơn, Mạch vẫn cứ như trước phân làm hơn 10 tiểu bộ lạc. Trong đó dân cư tập trung nhiều nhất tự nhiên là khuê Nguyệt bộ. Mặc kệ hốn Nguyên Lão Tổ hay là Bách Độc Thần Quân đều xuất thân từ Đó... Cho nên bọn họ chiếm cứ địa phương tu luyện tài nguyên cùng thổ. Địa phì nhiêu các tiểu bộ lạc khác không có cách nào so sánh được. Nhược nhục cường thực người có sức mạnh mới có thể chiếm cứ càng được. Càng nhiều đồ tốt đối với loại pháp tắc này mặc kệ thế tục hay là. Tu tiên giới đều áp dụng giống nhau. Hốn nguyên lão tổ dĩ nhiên bỏ mình hay trở thành duy nhất nguyên. Anh kỳ vô sư. Nàng vốn là ngân phượng bộ đại trưởng lão Hiện giờ khu Nguyệt Thành tự nhiên là tử nàng Cùng bộ lạc của mình cùng nhau nhập Chủ Ngắn ngủn mấy tháng Ngôi Thành này đã thay đổi chủ nhân Lâm Hiên cũng có chút cảm khái Lại nói tiếp Khuê Nguyệt bộ suy sụt Cùng mình có quan hệ rất lớn Chẳng qua Lâm Hiên tự nhiên sẽ không ấy Nấy cái gì thi triển ẩn nấp thuật Lặng lẽ đi vào Đương nhiên, hắn không phải muốn làm chuyện xấu gì, mà là muốn gặp lại. Diệu tiên tử. Dù sao bản thân mình ăn mặc quá mức trói mắt, cho nên Lâm Hiên mới. Không thể không lặng lẽ tiến vào trong thành. Thiên tinh cung ánh vào trong mắt, Lâm Hiên đem pháp thuật thu liếm. Hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng vọt lên phía trước. Tô La là một gã trúc cơ kỳ vu sư thuộc ngân phượng bộ tục. Tu đảo đã có hơn 150 năm tư chất mặc dù không tồi, nhưng hiện giờ bất quá cũng chỉ có tu vi trung kỳ mà thôi. Thỏ nguyên chỉ còn lại không tới 50 năm kiếp này đã không có vi. Vọng ngưng ghép kim đan. Nhưng mà gần đây hắn lại rất vui vẻ, hốn nguyên lão tổ bỏ mình, ngân. Phượng bộ tộc đã trở thành mặt nguyệt tộc đế nhất đại bộ lạc Linh. Mạch Khuê Nguyệt Thành này so với Linh Mạch ở Ngân Phượng Sơn tốt hơn. Rất nhiều, mỗi tháng có thể lính tinh thạch cung phùng cũng so với. Trước kia nhiều gấp đôi. Đến bây giờ, Tô La không khỏi thở dài nếu là ngày xưa có điều kiện. Như vậy, chính mình vì tất không có cơ hội ngưng ghét Kim Đan hiện giờ. Thì đã trễ, nhưng thấy bộ lạc chắc chắn hưng thỉnh đi lên con mình đã. Đang chuẩn bị trúc cơ có số đan dược và tinh thạch mà mình đã tiết. Kiệm được, hắn hẳn là không có vấn đề gì. Chính mình không có cơ hội kết đan, nhưng đứa con có hy vọng cũng đủ. Để cho hắn có được sự an ủi, mà hết thảy việc này tất cả đều phải cảm. Tạ Diệu Tiên Tử Nếu như không có đại trưởng lão che chở ai biết những người như mình. Bao giờ mới có điều kiện tu luyện tốt như vậy chứ? Cho nên sau khi được tuyển thành thủ về thiên tinh cung tuy rằng sẽ trì hoán tu hành nhưng hắn không chỉ có không có chút nào oán hận. Ngược lại cảm giác vô cùng quang vinh. Nghe nói làm tốt còn có cơ hội nghe tiên tử đại nhân tự mình giảng đạo Tô La đang nghĩ như vậy đã nhìn thấy một đạo đổn quang hạ xuống cách hơn 10 trường. Quang hoa thu liếm, lộ ra một thiếu niên thân mặc thanh sam. Cách ăn mặc này không phải vô sư, chẳng lẽ là tu sĩ tần tộc bên ngoài. Ánh mắt Tô La Đào Hoa trong lòng vô cùng hồi hộp. Vội vươn tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một pháp khí hình linh. Đang, đây là khí cụ dùng để cảnh báo, nhưng mà còn chưa kịp thi triển. Một cố linh áp khủng bố làm người ta run dẩy liền tràn ra.